t r ư ớ c 165, yến dương luyện đan hai yến dương cho rằng hắn là ngượng ngủng thổi phu một tiếng cười ra chắc chắn nhãn tình nghỉ non thôi a thần cũng quá ngây thơ lại nói tiếp trước kia nàng thật sự không biết yến thần thế nhưng như vậy bảo thủ bất quá rất nhanh đã nghĩ thông cho rằng yến thần biến hóa là nhận đến đoạt xá ảnh hưởng duyên cớ n g ắ m lại yến thần bình thường bảo thủ biểu hiện yến dương nhưng lại thấy rất khá n g ọ t n h ì nàng gần đây đặc biệt thích đùa giận hắn nhìn hắn tạc m a u cùng vẻ mặt không đồng ý biểu cảm liền cảm thấy siêu cấp siêu cấp thú vị a không nghĩ vẫn là chạy nhanh luyện đan đi đem bích cốc đan cấp bậc tăng lên đi lên tốt nhất lại loại bỏ càng nhiều t ạ p chiết như vậy a thần ăn đứng lên cũng sẽ không có quá lớn thương tổn yến dương nói xong luyện khởi đan đến càng thêm thông thuận trốn xa yến thần ngửi được thường thường truyền đến đan dược hương hoàn toàn vô pháp trầm lòng yên tĩnh khí trong lòng trong đầu xuất hiện tất cả đều là yến dương âm dung tướng mạo yến thần thở dài cả người tê liệt ngã xuống ở bồ đoàn thượng nhắm mắt lại thời khinh khinh bộ dáng hiển hiện ra ngẫm lại thời khinh khinh cùng quý mặc nôn ở c h u n g hoàn toàn là ý hợp tâm đầu vợ chồng hơn nữa liên đứa nhỏ đều có thời khinh khinh nếu là ngươi ngươi hội làm như thế nào hắn chưa từng có gặp qua như vậy khó giải quyết vấn đề chẳng sợ lúc trước cùng thời khanh đối chiến lạc hạ phong thiếu chút nữa chết đi thời điểm đều không như vậy phiền trán yến thần xoa bót chính mình mi tâm cho tới nay hắn đều biết đến chính mình muốn là cái gì mà lúc này yến dương lại nhường hắn vô luận như thế nào đều khó có thể dứt bỏ yến thần ma mong ướt nhưng là rõ ràng biết hắn không có khả năng hòa yến dương luôn luôn đợi ở trong không gian sống qua cho nên phải nhanh một chút làm ra lựa chọn đem yến dương đổ lên quý mặc nôn bên người đâu vẫn là ích kỷ đem nàng lưu lại vô luận về sau gặp được cái gì tình trạng đều lôi kéo nàng cùng nhau hai lựa chọn phía trước cái kia là lý trí nói cho hắn phải tuyển khả mặt sau cái kia nhường hắn hơn tâm động thời khinh khinh ngươi có năng lực chiếm lấy hắn bao lâu nghĩ đến thời khinh khinh y ế n thần cảm thấy chính mình không cần như vậy rồi dám dù sao hắn là không có khả năng rời đi y ế n dương bên người nếu đem y ế n dương đưa thiên mệnh con bên người bọn họ có thể thành tốt nhất không y ế n thần cười khổ là nhất định có thể thành thiên mệnh con đối với thiên mệnh c h i nữ phản ứng có chút lãnh đạo cứ như vậy thiên mệnh c h i nữ thế tất sẽ đối tượng h thời khinh khinh các nàng trong lúc đó ai thắng ai thua ân thắng bại y ế n thần cảm thấy chính mình não động có chút đại thời khinh khinh làm sao có thể thắng được thiên mệnh c h i nữ y ế n thần lắc lắc chính mình đầu thiên mệnh c h i nữ cùng thời khinh khinh chống lại thời khinh khinh nhất định bất quá khi đó thiên mệnh c h i nữ tất nhiên hội cùng thiên mệnh con ở cùng nhau đến lúc đó hắn có thể lựa chọn đi xa làm ra đau lòng lại vì người yêu nguyện ý dứt bỏ bộ dáng như thế có thể tránh được hẳn phải chết vận mệnh thôi thiên đạo cũng sẽ xem ở phương diện này đối hắn vong khai một mặt tiến thần xâm nhập nghĩ nghĩ càng cảm thấy này ý tưởng có thể làm theo bồ đoàn thượng ngồi dậy túi mâu suy xét tiến hành bộ s ầ u a thần ta luyện chế ra gia nhất giai thượng phẩm bích cốc đan yến dương đẻ nén không được kích động hưng ơ phấn thanh em truyền đến tiến thần liền phát hoảng chạy nhanh theo bồ đoàn thượng đứng lên đem s ắ p phi phát đến trên người hắn yến dương tiếp được tiến thần ngử i ngửi người bích cốc đan Tuy rằng cảm thấy thiên mệnh chi nữ luyện đàn thuận lợi là bình thường sự tình. luyện rằng mệnh nữ đàn bình Nhưng vẫn là nhường hắn khó có thể che giấu kinh ngạc. giấu cảm chi có che khó thể lợi là là sự dương dương rất tuyệt tiếp tục cố lên yến dương bắt tại trên cổ h ắ n muốn thưởng nàng yêu hôn bộ dáng rất là hoạt bát đáng yêu y ế n thần thu điệu này tâm tư túi lầu hôn trụ hơn nữa quyết định phóng túng chính mình một đoạn thời gian trở lại gặp được thiên mệnh con thời điểm không cần hắn làm cái gì thiên mệnh c h i nữ sẽ chủ động kéo ra cùng hắn khoảng cách học b lplio đ ò